xin chào các bạn khán giả thân mến, trong chương một chuyện dài kỳ hôm nay chúng tôi xin gửi tới các bạn phần 18 của cuốn tiểu thuyết phải lấy người như anh tác giả trần thu trang. chàng không thể hiểu nổi người đàn bà này. nàng đang gặp chuyện gì? tâm trạng nàng đang như thế nào? hành động và lời nói của nàng sắp tới sẽ ra sao? chàng không biết và cũng không biết phải hỏi nàng từ đâu mái tóc rối bời và đôi chân trần đung đưa. Những móng chân vẽ hoa nằm cánh trắng ngọt nguội trước mặt thanh. Nàng nhìn chàng bằng ánh mắt dài dại của người đã uống quá nhiều. Sao lại có người tốt như cưng nhỉ? Nàng nhắc lại câu nói bằng một giọng lề nghề, rồi chúi đầu vào chiếc gối ôm trên ghế. Mưa vẫn rơi đều ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng một ánh chớp lóe lên và tiếng sấm nổ rền rền đầy bẻ đe dọa. Lát sau nàng lên tiếng Vẫn không ngừng đầu khỏi mặt gối Trong tủ đề giày có cái áo mưa Lấy mà về Thanh mở trước tủ thấp Nằm ngay gần cửa Ba ngân toàn giày nữ Chỉ có một đôi dép đi trong nhà Đặt dưới gầm là có vẻ nam tính Chàng nhấc mấy đôi gốc gỗ sơn mài Rút mảnh áo mưa được gấp gọn ra khỏi hốc tủ Tần gần thêm một giây Rồi chàng lên giọng Vân nghỉ đi, tôi về Quay người Chưa kịp chạm vào tay nắm cửa Chàng đã giật mình vì một tiếng oại Từ xa lông phòng khách Vân vùng dậy Chạy thẳng vào gian bếp phía trong Thanh vội đi theo Nàng đang nông ra toàn nước Thứ nước có màu lờ nhờ Như lẫn máu Nhìn nàng gặp người Thì hẳn vào thành trộm giữa mặt tái nhợt. Thanh cảm thấy lo sợ thất lòng chàng đến sát bên vòng tay ôm lưng để nàng không ngã đỡ nàng ngồi xuống bên bàn ăn chàng đến mở tủ lạnh có vài gói mì ăn liền mấy hộp đồ nguội và một ít rau nhấc một chiếc song men từ trên giá đổ nước đặt lên bếp chàng nghe giọng vân nè nhẹ hết ga rồi nhìn nàng một giây chàng tới bên nồi cơm điện đổ nước vào và bật nút Vân quan sát tất cả bằng ánh mắt lờ đờ Rồi nàng bật cười khan Cũng tháo vát nghỉ Để mặc thanh loay hoay với bát đĩa thức ăn Nàng loạn trọng đứng dậy đi vào trong Dù cửa sổ đóng kín Nhưng phòng ngủ bừa bộn như thể Cơn rông ngoài kia vừa ập vào Chân gối rơi xuống đất Còn trên giường là váy áo Đồ lót bị xé rách Quang vương vãi Một chiếc bao cao su nhầy nhớt Đến nôn mửa nàng thằng tay hất chùm ra xa rồi ngã xuống giường nằm bất động một lát sau có tiếng chân ngập ngừng và bóng người dừng ở cửa nàng hé mắt nhướng mày nhìn vào gương mặt chứa quá nhiều cảm xúc của thanh sao thấy gây tưởng lắm hả mì xong rồi vân ra ăn đi vân chống tay ngồi dậy nét mặt mệt mỏi thẫn thờ Nàng nhìn đống đồ lộn xộn trên sàn bằng đôi mắt rừng rưng cúi xuống quận những mảnh vải bị xé rách trong tay ra Rồi lại buông xuống Nàng lách ngùi qua thanh Người nàng không hề có mùi rượu Chỉ có một mùi nước hoa man mát Vậy mà chàng lại thấy choáng váng Vân nhìn bát mì có rau thơm và thịt trên bàn Cảm giác cuồng cao xông lên Không phải từ dạ dày trống rỗng Mà từ một nơi nào đó rất sâu trong cơ thể Nàng gục mặt xuống bàn Một bàn tay chạm khẽ lên mái tóc rối của nàng Gựa nhẹ vút cho những lọn tóc tỉa lê xoay xôi lại Vân ngửa phát lên Bàn tay bị hất ra sau Nàng nhìn bát mì, khử mũi Công nấu mì trả thế nào đây Không phải chỉ mấy cái vút tóc thế chứ Không đợi thanh trả lời nàng cầm đũa lên gẩy từ sợi mì với vẻ bất cần, được lưng bát, có tiếng nhạc phát ra từ chiếc điện thoại ở trên bàn phòng khách. Thanh đi nhanh ra lấy rồi đưa nàng, đôi mắt lặng lẽ chiếu những tia buồn buồn. Vân hờ hững đưa tay đón chiếc điện thoại, không cần liếc vào màn hình mà chỉ nhìn chàng môi nách nụ cười khẩy. Không phải thằng nào gọi đâu, nhắc giờ uống thuốc tránh thai thôi. Nói rồi nàng đi vào phòng ngủ Lấy một viên trong vỉ thuốc để ngay đầu giường Thanh theo sau nàng tay cầm một cốc nước lọc Nàng giật cốc nước uống chiêu thuốc Rồi tiếp tục cười bằng mũi và nửa miệng Hất hàm về phía thứ đồ chơi đã sử dụng nằm nhân nhúng trên sàn Tất nhiên cái kia thì tiện và an toàn hơn Vẫn đừng nói nữa được không Thanh nhìn nàng Về văn lờn ánh lên trong mắt Không muốn nhắc đến à Nàng vung tay quẳng vị thuốc xuống gối Đưa tay nựng má chàng Không nhắc đến nhưng vẫn phải dùng thôi cục cưng ạ Không đợi dứt câu Nàng luồn tay kéo chiếc áo lót Quay mảnh ra khỏi người Và nhìn chàng đầy vẻ vỡn cợt Thích cục công môi giới sửa xe hôm qua nữa hay tính riêng nào Thật khó có thể diễn tả được về mặt thanh lúc này. Vừa giận dữ rồi nén vừa trách móc, nó làm cho nàng cảm thấy không chịu nổi. Nàng quay đi thật nhanh, giọng lạnh lẽo trơ khắc. Thành toán cho xong đi, tôi không thích mang nợ đâu. Rồi không thèm ngoái lại nhìn xem chàng phản ứng thế nào, nàng cởi quần áo, tầm thân trần với những đường cong đẹp đẽ vơi dưới ánh sáng trắng của ngọn đèn. Làn da chỗ eo lưng đầy những vết sứt sát bầm tím. Nàng quay lại tìm đến trước mặt chàng với điệu bộ vừa khiêu khích vừa khinh bỉ. Làn da trắng mịn trên gò ngực tan nát vì những dấu bầm hần rõ nằm ngón tay và cả những vết răng. Thành đứng lặng trước những vết tích đau lòng ấy. Chàng có cảm giác ai đó bóp nghẹt tim mình. Vân nhách môi cười thẳng nhiên như không nàng ngả người xuống đệm hất mặt nhìn chàng thấy rách nát quá à? thông cảm nhé hôm nay tiếp hơi nhiều khách nói xong câu ấy nàng phá lên cười sằng sặc tấm thân trần quần quại trên giường giọng nói chát chúa gây độc thật ra thì cũng chẳng nhiều mây có hai thằng giờ thêm cưng nữa là ba mà buồn cười thật cưng là thằng trẻ nhất Nhưng không phải là thằng khỏe nhất đâu Em có thôi đi được không? Thanh gầm lên Quỳ sụp xuống bên giường giữ chặt lấy vai nàng Đôi mắt vốn hết sức dịu dàng như đang tuế lửa Vân dùng mình vì chữ em phát ra từ môi chàng Nàng trơ mắt nhìn thẳng vào đôi mắt ấy Một giây, hai giây Và nàng bật khóc Thanh chẳng thể làm gì hơn là ôm ghi lấy người đàn bà đang nức nở. Nàng đang rung lên, khẽ như một cánh hoa trong gió và nước mắt như những giọt ngu xuân rơi xuống thấm ướt dần cổ áo chàng. Một tiếng sét lớn làm vấn tính giấc. Nàng đang ở trong vòng tay Thanh, cầm tựa vào đôi vai rộng của chàng. Nàng khẽ cự mình lui ra ngầm nghía, Chiếc đèn ngủ tỏa ánh sáng vàng ấm áp soi rõ gương mặt trẻ trung Im lìm trong giấc ngủ Nàng vừa có một khoảng lặng bình an Tuyệt đối bên người đàn ông này Chàng không lợi dụng Lúc nàng yếu đuối để đòi hỏi chuyện chân khối Thậm chí còn chẳng cởi lấy Một khuy áo trên chiếc sơ mi Sáng màu đang mặc Chàng cứ thế dỗ nàng vào một giấc ngủ êm à Yên lành bằng những lời thì thầm Không rõ nghĩa là sự vũ vẻ đơn giản nhẹ nhàng. nàng chạm môi lên vầng trán hùng như chưa thấy nếp nhăn của thanh. trong lòng dấy lên một ham muốn mãnh liệt với cơ thể chàng. nàng muốn chàng, muốn được ân ái, muốn được tan chảy, được bùng cháy, như đã từng như vậy trong ánh nến lung linh trên căn gác thượng nhỏ hẹp ở Sapa. nụ hôn của nàng, lướt trên mái tóc ngắn thơm mùi xà phòng rồi lại trở xuống gương mặt đẹp. chàng đã dậy từ lúc nào? đôi mắt nâu sẫm lại nhưng vẫn phủ lên nàng những tia sáng của một ngôi sao lành. không chịu nổi ánh nhìn ra giết ấy, phần định quay đi nhưng thành đã giữ lấy vai nàng. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần mười của cuốn tiểu thuyết phải lấy người như anh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 When the wind was so cold But my body froze in bed You I just listen to it Right outside the window There were days when the sun was so cruel And all the tears turned to dust And I just knew my eyes were dragging up forever I banished tales remember you and I had ever made When you touch me like this when you hold me like that I just have to admit that it's all coming back to me When I touch you like this And I hold you like that It's so hard to believe, but it's all coming back to me.